Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện 99 ngày làm cô dâu trên kênh truyện cỏ lông trông quyển 10 chương 17 tin tốt khu hoa phủ về đêm hết sức yên lặng lệ Minh Vũ chạy xe vào gara rồi mở cửa đi vào nhà ngày nháy mắt bước vào trong lòng anh bỗng đông đầy hạnh phúc Tô nhiễm vẫn còn thức nghe tiếng mở cửa cô bước ra khỏi nhà bếp trông thấy anh về Cô mỉm cười đi lại ôm anh Lệ Minh Vũ để cặp sách sang bên Giang tay đón lấy cô Anh nói với vẻ trách cứ Sau này không được thức khuya chờ anh về Còn lâu mới nghe lời anh tôi nhiễm cười hi hi ngửa đầu nhìn anh Đợi anh cởi giày xong Cô để áo khoác của anh sang bên Em đã quen chờ anh về nhà Nhưng không ngờ đêm nay anh lại về muộn đến vậy Lệ Minh Vũ cười Cúi đầu hôn má cô Tô nhiễm trượt vùi đầu và ngực anh Cố gắng hít hà Em sao thế? Anh vừa cười vừa hỏi Tô nhiễm nháy mắt với anh Cô bắt trước động tác của anh Vươn tay xoa đầu anh Ngoan quá Em cứ tưởng anh về trễ là tại đi uống rượu Nhờ thế lệ minh Vũ biết cô vừa làm gì Anh cười toe toét. Vậy em có ngửi thấy mùi phụ nữ trên người anh không? Ủa? tô nhiễm suy tư chốc lát Lại ôm chặt anh Cô bĩu môi Ngửi ra rồi Đúng là trên người anh có người phụ nữ Ồ oh. Lệ Minh Vũ cười Anh ngậm phành tay cô Thế có đoán được Anh dính mùi phụ nữ từ tối qua hay sáng nay không tô nhiễm nghe ra ý xấu của anh Cô đỏ mặt đánh anh Cất giọng hờn rỗi Anh là đồ háo xác Nói hết câu Cô lại muốn đi Lệ Minh Vũ ôm lấy cô từ đằng sau, vùi mặt vào tóc cô. Đêm nay cho anh dính thêm mùi phụ nữ được không? Anh đáng ghét lắm. Tô Nhiễm mắc cỡ đẩy anh sang một bên, không để ý tới anh nữa. Em đi nấu đồ ăn khuya, anh thay quần áo trước đi. Tô Nhiễm đi vào bếp, Lệ Minh Vũ bật cười theo cô vào nhà bếp. Tô Nhiễm bật bịu trong nhà bếp, không biết Lệ Minh Vũ cũng theo vào trong. Cô chăm chú chuẩn bị đồ ăn khuya Đến khi gần xong xoay người lại Cô mới thấy Minh vũ đang dựa ngay cửa Mỉm cười nhìn cô Cô cảm thấy ấm áp Nhưng vẫn cố tình lườm anh Anh đứng đây làm gì Mau lên lầu thay đồ đi Lệ Minh vũ tiến lại ôm cô vào lòng Anh không ngờ có ngày mình lại được hạnh phúc Ở nhà luôn có một ngọn đèn sáng chờ anh về Luôn có người xuống bếp làm đồ ăn cho anh Tô nhiễm cũng không dãy ra Cô lặng lặng tựa vào lòng anh, cảm thụ nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực của anh. Cô hít sâu mùi hương trên người anh, nói dịu dàng. Em nấu gần xong rồi, anh lên lầu thay đồ đi. Lệ Minh Vũ cúi xuống hôn chán cô, rồi đi khỏi nhà bếp. Do Tô Nhiễm thường tự chăm sóc bản thân, nên chị Phi đã ngủ từ sớm. Tô Nhiễm chuẩn bị xong bữa ăn khuya, không thấy Lệ Minh Vũ trong phòng ngủ, cô bèn bưng đồ ăn tới phòng sách Trông thấy Lệ Minh Vũ ngồi tiếp đi trên ghế sofa, cô hơi bất ngờ. Cô không đành lòng gọi anh dậy nên đặt thức ăn lên bàn, ngồi xuống nhìn anh ngủ. Tô nhiễm xót xa vút nhẹ mi tâm của anh. Cô biết anh rất vất vả nhưng không biết làm thế nào để gánh bác giúp anh. Cô chỉ mong mỗi ngày về nhà anh đều cảm thấy ấm áp, vậy là cô đã mãn nguyện. Tô nhiễm đang lưỡng lự có nên đắp chân cho anh không Thì một tiếng vang bất ngờ đánh thức người đàn ông đang ngủ say mở mắt Tô nhiễm cũng giật mình Mọi chuyện phức tạp lắm hả anh Em nhìn anh rất mệt Hôm nay là lần đầu tiên kể từ lúc anh gặp chuyện không may Cô chủ động nhắc tới Anh cười cười Không sao Anh ngủ lâu chưa Mười mấy phút thôi Tô nhiễm thở dài đưa thức ăn cho anh Anh ăn đi, em pha xong nước tắm cho anh rồi. Lệ Minh Vũ nhận lấy đồ ăn, sau khi ăn xong, anh ái náy nhìn cô. Em vất vả rồi. Ủa, Bộ trưởng Lệ cũng biết cảm kích ư. Tôi nhiễm cảm động, nhưng vẫn trêu kẹo anh. Lệ Minh Vũ kéo cô vào lòng, anh khẽ cười vuốt tóc cô. Cảm giác lúc này thật tuyệt, tuyệt đến mức cô muốn cứ như thế này hết đời. Có điều cô không quen được thần sắc mệt mỏi của anh. cô hỏi minh vũ anh không sao thật chứ lệ minh vũ thân thiết ngắt mũi cô yên tâm em cứ tin tưởng anh tôi nhiễm nở nụ cười yên lòng cô biết anh nói không sao tức là có sao không phải cô tin lời xoa dị của anh mà cô tin là anh có bản lĩnh này vì vậy cô mới không sốt ruột không biết do tính cách hay do tác phong làm việc nhất quán của anh anh không bao giờ mang nỗi lòng bên ngoài về nhà Nhất là gần đây cô không hề thấy anh nổi giận hay lo lắng vì công việc Anh khiến cô vừa an tâm vừa xót xa Để em kể anh nghe một chuyện rất hay Cô sực nhớ ra một việc Cười ngọt ngào nhìn anh Anh hỏi Chuyện gì? Diệp lỗi đã nghiên cứu được Long Diên Tử Nó sẽ giúp đào túy thành công Tô nhiễm nói vui vẻ Khuấy miệng Lệ Minh Vũ hơi nhếch lên Anh xoa đầu cô Thật không? Vậy thì tốt quá rồi, từ giờ em có thể yên lòng rồi. Tiêu diệp lỗi coi như biết giữ lời hứa. Tô nhiễm nhìn anh. Nếu em thành công, ngoài dịp lỗi ra, thì công lao lớn nhất là thuộc về anh. Lệ Minh Vũ mỉm cười. Tại sao? Bởi vì anh luôn giúp đỡ em, không có anh giúp đỡ, sao em làm được đào túy? Tô nhiễm dựa vào ngực anh. Cô nhớ ngày trước, mỗi khi nghe đến đào túy, anh đều thể hiện khác thường. tuy phản ứng của anh không rõ ràng nhưng cô vẫn cảm giác được đến sau này biết rõ sự thật cô mới biết anh căm hận đào túy nếu lúc trước không có đào túy không có long diên tử nhà họ hòa và họ cố sẽ không tranh chấp bây giờ khi nhắc tới đào túy mắt anh chỉ còn trông mong và cổ vũ vô tận không phải anh giỏi quên đi hận thù mà là anh đã từ bỏ thế nhưng cô không từ bỏ cô biết đào túy là thế nào với anh cô cũng biết chỉ có nó mới cứu được hòa thị vậy nên cô càng biết ơn tình yêu của lệ minh vũ dành cho cô anh khiến cô biết tình yêu có thể hy sinh nhiều đến vậy anh có thể hy sinh cho cô tại sao cô không thể hy sinh cho anh lệ minh vũ nâng cảm cô lên mặc dù mắt anh thấp thoáng ý cười nhưng lại lộ vẻ dò xét em nghĩ vậy thật không giải thích của cô khá ước ép không biết tại sao Anh luôn thấy cô quá mức bàng quan Bàng quan như thế đã biết hết mọi sự việc Đây là điều anh không muốn nhìn thấy Bởi rằng tình yêu không cần thương hại và đồng tình Dĩ nhiên Sợ anh nhìn thấy suy nghĩ của mình Cô vội vàng ôm cổ anh nói nhỏ Cái gì anh giúp cũng quan trọng Coi như là anh hùng khó qua ải mỹ nhân Huống chi mỹ nhân này lại chủ động yêu thương Anh cười nhìn cô Vậy phải cảm ơn anh như thế nào? Bắt gặp về mặt ham muốn trong mắt anh, mặt cô đỏ bừng bừng, cô tựa đầu vào ngực anh. Không biết. Không biết. Lệ Minh Vũ cười quỷ quyệt, cúi đầu nói vào tai cô. Vậy để anh nói em biết, đêm nay em phải giúp anh thoải mái một chút. Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ thoải mái. Tìm tô nhiễm đập dồn dập lại thấy bàn tay anh ướt lung tung trên người mình. Cô ngăn cản. Mình Vũ, anh mệt rồi, đừng quậy nữa. Em cũng biết anh mệt à. Lệ Mình Vũ ôm chặt cô, cạn môi vào gáy cô. Em có nhiệm vụ giúp anh ngủ ngon hơn. Tổ nhiễm ra về giận dỗi, cô liếc xéo anh. Lẽ nào anh không biết mệt ư? Có chứ, anh đang mệt lắm đây. Lệ Mình Vũ giả vờ nghiêm túc trả lời cô. Vậy anh còn... Tô Nhiễm xấu hổ lên tiếng. Tại anh mệt nên mới cần em giúp anh thoải mái. Lệ Minh Vũ cài tay mình vào tay cô, cất giọng mờ ám. Đêm nay em nhớ chăm sóc anh. Tô Nhiễm không dám ngước lên, đôi mắt anh quá mức nóng cháy, dù cúi đầu, cô vẫn cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ người anh. Lệ Minh Vũ cười nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, anh vuốt về gò má Tô Nhiễm, rồi lướt tay xuống mơn trớn bờ vai cô. Tô nhiễm đang gục đầu đột nhiên đứng dậy Cô cởi tụt một bên dây áo ngủ Rồi lại đến bên khác Áo ngủ rơi xuống đất Sau đó là toàn bộ quần áo cởi khỏi người cô Cảm thấy hơi thở của anh càng dồn rập Tô nhiễm cố tình dựa vào lòng anh Cô cười quyến rũ nắm tay Em đích thân tắm cho anh Chịu không Cô cố tình nhấn nhá hai chữ Đích thân Lệ Minh Vũ bật cười Anh nhéo má cô Cô nàng này toán học cái xấu. Chẳng phải do anh dạy ư. Tổ nhiễm nũng nịu trả lời, cô lại chủ động cười quần áo cho anh, cười ngọt ngào kéo anh vào phòng tắm. chương 18 Xót ra Tin tức đồn thổi về Lệ Minh Vũ càng lúc càng dữ dội, nhưng Lệ Minh Vũ chỉ trầm mặc đối diện với mọi chuyện. Anh vẫn bình thản đi làm như thường ngày. Tuy anh có thể thản nhiên giải quyết công việc nhưng cấp trên vẫn biết dứt không yên. Hơn nữa áp lực lớn từ các phòng ban khác khiến cấp trên suýt đỉnh trước lệ minh vũ. Nhưng lại không tìm được ai thay thế công việc của anh nên đành phải thôi. Tổ điều tra tiến hành kiểm tra hòa thị nhưng ngạc nhiên là hòa thị không có bất cứ điều gì liên quan đến lệ minh vũ. Tổ điều tra vẫn tiếp tục công việc nhưng ngày nào cũng phí công vô ích. Thời gian này Tô Nhiễm đang bận bịu tập trung điều chế đào túy đời sau, do có Tiêu Diệp Lỗi tích cực giúp đỡ nên công việc của cô diễn ra rất trôi chảy. Nhiều lần Tô Nhiễm muốn hỏi chuyện Tiêu Diệp Lỗi, nhưng mỗi khi thấy anh mỉm cười, cô lại không cách nào thốt ra nghi vấn trong lòng. Chỉ hôm nay, Tiêu Diệp Lỗi đến quán cơm đặt đồ ăn trước. Tô Nhiễm bận rộn cả buổi sáng cũng tranh thủ nghỉ ngơi, cô đi xuống dưới phòng làm việc. Mở tủ lạnh lấy nước uống, rồi ngồi ngoài ghế sofa coi tivi. Tin tức liên quan tới Lệ Minh Vũ vẫn phát nhan nhản trên tivi. Dĩ nhiên cũng có nhiều tin tức khách quan phát ra từ Trung ương. Tô nhiễm nhìn trầm trầm tivi. Trên màn hình lúc này là cảnh Lệ Minh Vũ khảo sát công trình bên ngoài. Thời tiết giá rét đến cả hà hơi cũng ra khỏi, nhưng anh chỉ mặc áo khoác phối phối con lê trang trọng màu tối. Cô quay đầu nhìn bên ngoài Không khỏi buông một tiếng thở dài Nhưng ánh mắt cô lại thấp thoáng ý cười Đúng lúc này chuông cửa vang lên Tôi nhiễm vặn nhỏ tivi lại Những tưởng tiêu diệp đối đã về Không ngờ lại là Hòa Vi đứng bên ngoài Hòa Vi lạnh cóng tay sớm nhất vẫn là em Chị từ công ty tối à Tôi nhiễm đau lòng nhìn Hòa Vi run cầm cập Hòa Vi đổi dép đi trong nhà Cười áo khoác treo lên giá chị vừa xuống công sở kiểm tra sẵn tiện qua coi em làm đến đâu rồi công việc rất thuận lợi em đã thử mẫu nhiều lần em có linh cảm mọi chuyện sẽ đâu vào đấy tôi nhiễm rót tách nước ấm cho hòa vi hòa vi ngồi cầm ly nước nhạy cảm nhìn lên lầu tiêu diệp lỗi trên lầu cậu ấy ra ngoài đặt đồ ăn nhưng quán cơm rất xa cậu ấy không về ngay đâu tôi nhận biết hòa vi vẫn còn vướng mắc trong lòng Dù cậu ta về, chị cũng không ngại Cậu ta phải xin lỗi chị trước mới đúng Hòa Vi hừ lạnh một tiếng Tổ nhiễm lại thở dài Em nghĩ cậu ấy cũng có nỗi khổ Em chắc chắn việc này có nguyên nhân Mấy ngày nay em luôn muốn hỏi cậu ấy Nhưng nhiều việc lại khiến em quên bẵng Hòa Vi, có khi nào hiểu lầm không? Nếu cậu ấy tàn nhẫn như vậy Cậu ấy sẽ không đưa lòng riêng tử cho em Cậu ấy đâu cần giúp hòa thị Chị cũng đang định nói với em chuyện này Hỏa Vi tựa người vào ghế sofa Nhấp một hớp nước nóng rồi đặt ly lại lên bàn Em biết chuyện Hòa Thị bị điều tra chứ Tô nhiễm gật đầu Giống như họ nói Quá trình và kết quả điều tra là bảo mật Nhưng trùng hợp thay Một thành viên trong tổ điều tra lại là bạn Thời đại học của chị Chị nhờ vào một hồi Bạn chị cũng kể chị nghe Bạn chị nói thế nào Hỏa Vi liếm môi Bạn chị nói Hồi trước họ nhận được chứng cứ xác thực nên mới tiến hành việc điều tra. Nhưng khi bắt đầu, họ lại thấy những dấu vết liên quan đến lệ minh vũ trong hòa thị biến mất hoàn toàn. Tô nhiễm có vẻ thờ phào nhẹ nhõm, nhưng cô cũng không hiểu nổi. Không đúng, minh vũ thật sự gài người trong hòa thị. Em biết chuyện này, hơn nữa anh ấy cũng nắm cả cổ phần của hòa thị. Hòa vi gật đầu. Đúng là vậy, nhưng đêm trước khi tổ điều tra chính thức làm việc, những người liên quan đến lệ minh vũ đã tự động chuyển ra cổ phần của Hòa Thị. Những cổ phần này vốn mua bán lén lút, bây giờ họ rút hoàn toàn mất hết dấu vết, lại thành vật hoàn cố chủ. Chị không thể tin được. Nhưng họ đã xóa sách bằng chứng, đến nỗi tổ điều tra cũng chịu thua. Tại sao lại vậy? Tô nhiễm khó tin. Hòa Vi nhìn cô. Em nghe thêm một việc nữa thì sẽ hiểu. Tổ nhiễm ngờ ngác Chuyện gì? Khuôn mặt hỏa vi lộ vẻ nghiêm túc Em nghĩ mình lấy được lông duyên tử bằng cách nào? Tổ nhiễm nghệt mặt vài giây dịp lỗi nuôi cấy ra Hỏa vi cười lạnh Tại sao cậu ta lại rộng lượng giúp đỡ em? Em không thấy đáng nghi ư? Hỏa vi, chị ngờ vực chuyện gì? Tổ nhiễm nghĩ hỏa vi không chỉ đơn giản là ghi thù chuyện lần trước Chị nghi ngờ nên đã lén tìm hiểu thử Sự thật khiến chị thẳng thốt vô cùng Hòa ví hít sâu một hơi Sở dĩ tiêu diệp lỗi đồng ý đưa Long Duyên Tử cho em Là vì Lệ Minh Vũ đã đồng ý nhường hết cổ phần hòa thị Lệ Minh Vũ từ bỏ nên cậu ta mới đưa em Long Duyên Tử Hòa ví lắc đầu ngao ngán Tiêu diệp lỗi coi như làm được chuyện tốt Ít nhất giải quyết xong chuyện này trước khi tổ điều tra giờ tới, Lệ Minh Vũ không còn cổ vấn hòa thị, tổ điều tra cũng không có bằng chứng chống lại anh ấy. Tổ nhiễm hoàn toàn ngây người, cô nhớ mấy ngày nay trông anh rất mệt mỏi, lại nhớ anh biết rõ chuyện nhưng không hề nói với cô, tim cô đột nhiên đau thắt Theo sự hiểu biết của cô về tiêu diệp lỗi, nhất định tiêu diệp lỗi tự ý đến tìm Lệ Minh Vũ trao đổi. Còn Lệ Minh Vũ chắc chắn cũng đồng ý với đề xuất của Tiêu Diệp Lỗi để thành toàn cho cô. Tại sao anh lại ngốc như vậy? Hòa Vi thấy tô nhiễm nhân mặt, cô không khỏi than vãn. Tiểu nhiễm, kỳ thực Lệ Minh Vũ nên trả hết mọi thứ của Hòa Thị về nhà họ Hòa. Tiêu Diệp Lỗi làm vậy là có lợi cho chúng ta. Nhưng chẳng hiểu sao chị cứ lấy làm lạ. Chị có cảm giác Lệ Minh Vũ đang hy sinh. Trước giờ chị luôn xem anh ấy là kẻ trộm. nhưng bây giờ lại có chút đồng tình với anh ấy hỏa vi tô nhiễm nắm tay cô lệ minh vũ buông thà nhà họ hòa thì người được lợi là ai hỏa vi nhìn cô là em tìm tô nhiễm như bị bóp nghẹt chị rất hận tiêu diệt lỗi nhưng chuyện này cũng không khó nghĩ mấy cậu ta làm vậy là vì em hỏa vi nói tiếp Sau khi biết chuyện này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chị là phải chăng tiêu diệp lỗi nhận hết mọi thứ? Nhưng sau khi tìm hiểu cận kẽ, chị mới biết người hưởng lợi lại là em. Vì vậy, chị càng chắc chắn, tiêu diệp lỗi vào hòa thị chỉ nhằm giúp đỡ em. tôi nhiễm vô thức nhìn Hòa Vi, cô không hiểu hết ý của Hòa Vi. Hòa Vi đành lắc đầu. Người phụ nữ ngốc nhất trên đời này chính là em. Tiêu diệp lỗi, cậu ta... Nói đoạn, Hoa Vi đột nhiên im bặt, cô bất giác đổi rộng. Chị nghĩ cậu ta ngấm ngầm hại chị là để em hưởng hết tài sản nhà họ Hòa. Từ nhỏ đến lớn, em và cậu ta luôn có quan hệ tốt, đến cả chọn ngành học cũng là vì em. Mà hôm nay, cậu ta lại dám ép buộc lệ minh vũ. Có lẽ mọi việc cậu ta làm đã trù tính từ lâu. Nói vậy, em không có tư cách trách cứ cậu ấy. tô nhiễm hiểu hòa vi nói vậy không phải vô lý cô biết tiêu diệp lỗi rất cố chấp cậu ta một mực giúp đỡ em thậm chí không tiếc hãm hại người xung quanh để hỗ trợ em hành động này có vẻ cực đoan nhưng xét về tình là bình thường hòa vi nói hơi hụt cố nhếch miệng cười nhạt tô nhiễm thẫn thờ vì thái độ của hòa vi cách hành xử này không giống hòa vi chút nào hòa vi là một người ân oán phân minh Tiểu diệp lỗi hại Hòa Vi như vậy dựa theo tính cách Hòa Vi chắc chắn sẽ báo thù. Nhưng bây giờ Hòa Vi lại nói xét về tình là bình thường. Hỏa Vi thấy Tô Nhiễm nhìn mình chân chân cô đành mỉm cười nhún vai. Hòa Vi cũng phát hiện cô đã không còn chấp nhất nhiều chuyện. Tiểu diệp lỗi bạn đứng cô hẳn cô phải trả thù. Cô yêu Lệ Minh Vũ nhiều năm thậm chí còn vứt bỏ Tôn Nghiêm để cầu xin anh quan tâm. Nhưng bây giờ thì sao? Khi cô lại thấy Lệ Minh Vũ trên TV, cô đột nhiên nhận ra quá nhiều nỗi nhớ, quá nhiều luyến tiếc đã bay thoảng theo gió, chỉ để lại một vệt hồi ức mơ hồ cho cô. Thỉnh thoảng nhớ tới, cô sẽ xem nó như một đoạn quá khứ buồn cười của bạn thân. Hai người đều không nói thêm tiếng nào, phẳng phất như mỗi người đều lâm vào nỗi niềm riêng. Nhưng hai người không hề xấu hổ, mà ngược lại chỉ có cảm giác tĩnh lặng theo năm tháng. Ngẫm cũng đúng... từ ngày lễ Minh Vũ xen vào chị em hai người, cô và Hòa Vi chưa từng nói chuyện đàng hoàng với nhau. Một hồi sau, Tô Nhiễm lên tiếng: Hòa Vi, Minh Vũ cũng có tư cách trong hòa thị, nhà họ Hoa chúng ta không thể độc chiếm mọi thứ. Hòa Vi có vẻ kinh ngạc. Tiểu Nhiễm, em có ý gì? Tô Nhiễm không muốn giấu Hòa Vi, Hòa Vi là một người thông minh, dù cô không nói, Hòa Vi sớm muộn gì cũng biết toàn bộ quá khứ. Tô Nhiễm nói Hỏa Vi, em không muốn nói rõ lý do Nhưng em muốn chị biết Long Diên Tử không thuộc về nhà họ Hòa Giờ cũng là lúc nhà họ Hòa chúng ta trục tội Ý em là Hỏa Vi giật mình Mắt cô đảo vòng như sự liên tưởng đến điều gì đó Cô kéo tay Tô Nhiễm Long Diên Tử thuộc về Lệ Minh Vũ Tô Nhiễm không giải thích Cô chỉ gật nhẹ đầu long diên tử vốn là của nhà họ cố. Nếu lúc trước không có nhà họ cố giúp đỡ, nhà họ hòa làm sao điều chế được đào túy đời sau? Hòa thị làm sao trở thành tập đoàn niêm yết trên thị trường? Nhà họ hòa trở thành danh gia vọng tộc là nhờ vào năng lực của nhà họ cố. Nếu vậy, nhà họ hòa có quyền gì cướp đi mọi thứ thuộc về lệ minh vũ? Anh có thể khiến cô yên lòng điều chế đào túy, đưa hết mọi thứ vốn thuộc về anh cho cô. Cô có tài đức gì để hưởng những điều này? Kỳ thực trên đường tới đây, Hòa Vi cũng cảm thấy ngừa vực. Điều cô hoài nghi đầu tiên là thân phận của Lệ Minh Vũ. Nếu thân phận thật của Lệ Minh Vũ có vấn đề, phải chăng anh tiếp cận nhà họ Hoa là có mục đích? Giờ lại nghe Tô Nhiễm nói vậy, cô cũng đoán được phần nào. Tuy chuyện này không nói thẳng, nhưng cô cũng không thể xối gạt lương tâm vờ như không biết. Hòa Vi Bi nhìn Tô Nhiễm. Có phải còn rất nhiều chuyện không tiện nói không? Đôi khi biết ít lại vui sướng hơn Tô nhiễm khẽ cười Nhưng dựa theo trí thông minh của chị Sớm muộn gì chị cũng biết Có điều chị đừng nên hỏi mẹ nữa Hòa vi hiểu ngụ ý của tô nhiễm Lại nghe nhắc tới mẹ Lòng cô càng rõ ràng Cô gật đầu không tiếp tục truy vấn tô nhiễm Em yên tâm Chị biết phải làm thế nào Cảm ơn chị Tô nhiễm cười tươi nhìn Hòa vi Lòng cô đong đầy hạnh phúc Chị cảm ơn em mới đúng. Chị có lỗi với em rất nhiều. Bây giờ là lúc chị chuộc lỗi với em. Hòa Vi cười chua xót Chị là chị của em. Tổ nhiễm mỉm cười xiết chặt tay cô. Hòa Vi cũng cười. Đôi mắt ẩn hiện ánh lệ. Trường 19 Chúng ta kết hôn đi. Hổ bơi bằng kính trong nhà phản chiếu nhiều gợn nước lóng lánh như muôn vàn vì sao sáng lấp lánh trên trời. Lệ Minh Vũ bơi bên trong, tôi nhiễm ngồi đợi anh trên bờ, ánh đèn lờ mờ kéo bóng cô dài tiếp tắp. Lệ Minh Vũ có thói quen tập thể dục mỗi tối, còn cô thì quen ngồi đợi anh. Nhìn anh bơi thành thạo, tôi nhiễm bất giác nhớ lời mẹ nói. Phải làm bạn với một người đàn ông ưu tú, kết hôn với một người đàn ông bình thường. Ngày trước, mẹ rất lo lắng cho tương lai của cô. Cô rất muốn cảm ơn ông trời đã nối duyên cho cô và người đàn ông ưu tú như anh. Tuy trải qua quá nhiều đau khổ và hiểu lầm, nhưng cô và anh vẫn luôn gắn kết với nhau. Nhưng cũng có lẽ vì vậy cô mới học được thế nào là điềm tĩnh, thế nào là bàng quan. Ở xã hội đấu đá nhau gây gắt, tính cách này rất quan trọng. Dư luận bên ngoài càng lúc càng bất lợi với anh, đối thủ của anh tự hồ muốn đấu đến cùng. Tuy tổ điều tra không tìm được gì trong hòa thị, nhưng dư luận nảy sinh rất nhiều lời đồn lại không hay. Chính khách trong sạch nợ nhất là cuộc chiến dư luận. Dù không có gì, cũng sẽ đâm đặt cho to tát. Cuộc chiến bị đặt này là đáng sợ nhất. Tổ nhiễm lo lắng, nhưng cũng không thể hiện mảy may nào ra ngoài. Anh càng bình thản, nghĩa là càng nghiêm trọng. Cô không thể tham dự chuyện này Cô nhúng vào sẽ chỉ khiến anh bị đồn đại thêm Thấy lệ minh vũ từ bể bơi đi lên Tô nhiễm vội vàng cầm khăn bông đưa cho anh Anh hồn cô một lát Rồi mới cuốn khăn quanh lưng Tô nhiễm lại dịu dàng lau nửa người trên Để trần giúp anh Sau đó cô để khăn bông đã dùng và xoạt quần áo Lệ minh vũ nâng mặt cô lên Anh không biết tại sao em sợ nước Tô nhiễm cười búi rối Không có gì cả Em chỉ nhớ hồi bé em từng sẩy chân té xuống nước Sau này cứ thấy nước là em sợ Lệ Minh Vũ thấy cô không giống nói dối Anh mỉm cười xoa đầu cô Sợ nước thì sau này không cần ở đây đợi anh Em thích ở đây với anh Tô nhiễm ngưỡng mặt nhìn anh Chẳng phải em sợ ư Giọng nói cam chịu của Lệ Minh Vũ thoáng vẻ nuông chiều Tô nhiễm cười với anh Chỉ cần có anh em không sợ gì hết Lệ Minh Vũ nhìn cô chăm chú Mắt anh thoáng vẻ xúc động Được Anh lại cúi xuống hôn cô Rồi kéo cô rời đi Tô nhiễm cảm thấy ấm áp khôn xiết Cô đi theo nhưng lại chủ động ôm anh từ đằng sau Cô áp mặt vào lưng anh Cảm thụ hơi ấm an toàn từ da thịt của anh Lệ Minh Vũ dừng chân Cài tay mình vào tay cô Anh mỉm cười Sao vậy Tô nhiễm vẫn ôm anh không buông Cô hít thở mùi hương trên người anh, dốc hết dũng khí nói. Mình Vũ, chúng ta kết hôn đi. Từ sau khi cô đeo nhẫn, tin đồn bên ngoài tự hồ cũng ngăn cản việc kết hôn của anh và cô. Cô biết anh rất bận, lẽ ra cô không nên lấy chuyện này làm phiền anh. Nhưng cô muốn sống với anh, cô và anh đã trải qua quá nhiều đau khổ oan ức, đã không thể chịu đựng thêm chia ly. Người đàn ông này chưa từng chủ động nói yêu cô, nhưng việc làm của anh... luôn khiến cô cảm nhận được anh yêu thương cô và bao dung cô. Dù anh không giữ ngon dưỡng ngọt, nhưng hành động thường ngày của anh đã nói cô biết từ lâu. Cô không muốn bỏ lỡ anh. Lệ Minh Vũ thoáng cứng người, anh xoay người ôm cô. Em không sợ tin đồn thật không? Tô Nhiễm nhìn anh chăm chứ Chính biết anh nói, em mới tin. Lệ Minh Vũ ôm chầm Tô Nhiễm, phủi mặt và tóc cô. Xin lỗi. Do anh ích kỷ anh cứ nghĩ sau khi giải quyết được sóng gió, anh sẽ đường đường chính chính tái hôn với cô. Tô nhiễm thoạt sửng sốt, nhưng rất mau hiểu lý do anh xin lỗi cô. Cô cố tình nói. Xin lỗi em làm gì, hay anh đã đổi ý? Không được nói bậy. Lệ Minh Vũ vội cắt lời tô nhiễm, anh nhìn cô nghiêm túc. Ngày mai, chúng ta đi đăng ký, sau đó... Tô Nhiễm vươn tay che miệng anh, cô cười dịu dàng. Ngày mai chúng ta đi đăng ký trước, em không cần hình thức. Lệ Minh Vũ cảm thấy chua xót, anh không tán thành với cô. Em sẽ thiệt thòi. Không có đâu. Tô Nhiễm cười rạng rỡ Em không cần hình thức, hơn nữa chúng ta cũng không hợp bày vẽ rình rang. Lệ Minh Vũ vừa vui mừng vừa xót xa. anh ôm đầu cô tựa vào ngực anh rồi hôn lên tóc cô tôi nhiễm làm sao không hiểu tâm tư của anh thấy em thiệt thòi thì sau này càng phải tốt với em lệ minh vũ cười toe được còn nữa tôi nhiễm ngước nhìn anh một lát nữa anh phải thử khăn choàng em mua trời càng lúc càng lạnh anh đi khảo sát lại không có khăn choàng như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh lệ minh vũ biết cô đã xem tin tức Anh ấm lòng ôm chặt cô Em chuẩn bị gì cho anh cũng là tốt nhất Tổ nhiễm im lặng Nở nụ cười hạnh phúc chương 20 Giám định Sáng sớm ngày hôm sau Lệ Minh Vũ tích cực chuẩn bị đi đăng ký kết hôn Khi tô nhiễm còn đang chìm trong giấc ngủ Anh đã hăng hái kéo cô dậy khỏi giường Khiến cô thực sự giờ khóc giờ cười Lệ Minh Vũ dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời ăn xong bữa sáng, Tô Nhiễm cũng không dám chậm trễ. Cô sợ làm anh mất hứng. Sau khi ăn sáng, anh lái xe chở cô vào nội thành. Tô Nhiễm ngồi bên ghế phụ thấy anh quẹo cua đột ngột, cô ngăn lại. Minh Vũ, đừng chạy nhanh quá. Giờ này người ta vẫn chưa làm việc. Anh đã gọi điện, bên đó sẽ sắp xếp cho chúng ta vị trí đầu tiên. Lệ Minh Vũ nói. Tô Nhiễm quay đầu nhìn anh. Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào gương mặt nghiêng của Lệ Minh Vũ. Cô cảm giác cả cơ thể và tinh thần anh đều toát lên niềm vui. Cô bật cười hạnh phúc, thì ra cũng có lúc xúc động. Tới nơi đăng ký, nhân viên cũng vừa đến giờ làm. Thấy Lệ Minh Vũ tới, họ nhiệt tình sắp xếp các công việc liên quan. Tô nhiễm khẩn trương ngồi đợi ngoài ghế. Bốn năm trước, cô cũng từng khẩn trương... Nhưng khi ấy là hoang mang và yếu kỳ Về một cuộc sống hôn nhân tương lai Nhưng bây giờ Lại giống như đã trải qua quá nhiều việc Cuối cùng cũng tu thành chín quả Cô không còn hoang mang lo sợ về tương lai Bởi cô biết Lệ Minh Vũ chính là người cô muốn Mà cô cũng là người anh cần Cô nhìn anh nghiêm mặt Kiểm tra giấy tờ liên quan Hết lần này đến lần khác Cô hạnh phúc vô bờ Tô nhiễm không nén nổi tình cảm kéo anh Cài tay mình vào tay anh Lệ Minh Vũ nhìn cô, miệng anh hơi nhếch lên Em khẩn trương tôi nhiễm cười lắc đầu, cô tự đầu vào vai anh thử xài tỏa mãn Em cảm thấy tâm đầu ý hợp thật tuyệt vời Cô nàng này ngốc quá Lệ Minh Vũ thân thiết hôn chán cô tôi nhiễm cười hi hi, hơi thở của anh làm cô nhồn nhột, nhột Lệ Minh Vũ khẽ cười, anh vừa định kéo cô đứng dậy Thì điện thoại lại không biết điều đủ chuông Qua đã anh nói với cô rồi nhận điện thoại tô nhiễm thấy anh không kiêng dè lòng cô tràn đầy ấm áp do ở rất gần cô có thể nghe rõ một một giọng nói gấp gáp trong điện thoại của đồng hữu nghe đồng hữu nói chuyện vẻ mặt trầm tĩnh của anh dần dần biến mất tô nhiễm bỗng lạnh run sau khi cúp máy đôi lông mày của lệ minh vũ trao lại tô nhiễm thở dài minh vũ anh đi giải quyết công việc trước đi Nhưng chúng ta... Em không chạy trốn được đâu tôi nhiễm mỉm cười Cầm cặp sách nhét vào lòng bàn tay anh Mau đi đi Đến trễ sẽ không kịp Anh đừng lo cho em Em tự về nhà được Mắt lệ minh vũ nổi lên xót xa Anh ôm cô cất sóc áy náy Anh xin lỗi Anh mau đi đi Em ở nhà chờ anh về tôi nhiễm mỉm cười Lệ Minh Vũ vừa xuất ruột, vừa không nổi rời đi. Anh hôn cô. Chờ anh. Tô nhiễm gật đầu. Anh xoay người rời khỏi nơi đăng ký. Ánh mặt trời chiếu bóng anh mỗi lúc một mờ dần. Tô nhiễm đứng lặng người nhìn theo anh. Mãi đến khi bóng anh khuất mất, cô mới mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, dần xuống cảm giác khoản hốt trong lòng. Cô nghe rất rõ chuyện đồng hiệu nói với Lệ Minh Vũ. Bộ trưởng... Không xong rồi, ông Lệ đã đến sở cảnh sát tự thú. Đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Lệ Thiên. Ông dùng vẻ hiền từ để che giấu sự tàn nhẫn. Nhưng tại sao ông lại đi tự thú? Do vì Lệ Minh Vũ hay thật sự có chuyện? Lệ Minh Vũ gọi xong vài cuộc điện thoại, Viu Kim cũng vừa vận ra khỏi phòng làm việc. Viu Kim nhíu mày nhìn Lệ Minh Vũ. Anh ta quay đầu dặn dò cấp dưới rồi nói với anh. Bộ trưởng Lệ, để anh đợi lâu, mời đi theo tôi. Hai người cùng đi vào phòng làm việc. Viu Kim đóng cửa lại, ngăn cách với thế giới bận biểu bên ngoài. Nếu bộ trưởng Lệ tới nộp tiền bảo lãnh ông Lệ, thì tôi xin lỗi, mọi điều ông Lệ nói đều là sự thật. Chúng tôi đã lập hồ sơ chính thức. Viu Kim vào thẳng vấn đề. Lệ Minh Vũ ngồi xuống ghế, vẻ mặt anh bảng quan. Cảnh sát các anh luôn chú ý đến bằng chứng, chưa gì đã vội chứng minh mọi điều ông ấy nói là sự thật. Tuy ông Lệ không tự tay giết hòa tấn bằng, nhưng vì ông ấy uy hiếp và hòa tấn bằng mới chọn nhảy lầu tự sát. Nếu là vụ án bình thường, chúng tôi ít nhiều cũng nghĩ đến tình cảm riêng với bộ trưởng. Có điều, ông Lệ lại nói, mình cũng giết hại thanh tra cao cấp tiền nhậm Đinh Minh Khải. Những điều ông ấy khai, ăn khớp với bằng chứng mà chúng tôi thu thập được ngoài hiện trường. Chúng tôi không có lý do để nghĩ ông ấy nói dối. Vìu Kim rút ra hai điếu thuốc, cầm một điếu đưa cho anh. Lệ Minh Vũ xua tay, thân sắc anh hết sức nặng nề. Vìu Kim châm điếu thuốc, anh tan rít một hơi rồi nhả ra. Tôi hiểu tâm trạng của bộ trưởng. Thế nhưng anh yên tâm, xét thấy ông Lệ chủ động tự thú, cảnh sát sẽ xin giảm án cho ông ấy trước tòa, ít nhất cũng giữ được tính mạng. Tôi thấy cảnh sát view không giống người kết án qua loa hay tôi nhìn nhầm rồi. Lệ Minh Vũ nhích miệng cười nhạt. Cái chết của một thanh tra cao cấp quét mất mặt mũi của sở cảnh sát các anh. Vụ án này lại kéo dài mãi chưa kết thúc, các anh phải gánh trộm trách nặng nề. Bây giờ thì hay rồi, có người đột nhiên nhận mình là hung thủ, các anh đương nhiên vui mừng. Viu Kim nheo mắt, anh ta rụt thuốc vào gạt tàn. Nói thật, tôi không hiểu ý của bộ trưởng lệ. Ý anh là ông lệ bị oan, anh có bằng chứng hay cố tình kéo dài thời gian cho ông ấy? Tôi chỉ nhắc nhiều cảnh sát các anh mà thôi, chưa chắc chứng cứ đã đáng tin. Lệ Minh Vũ cất giọng điềm nhiên như không. Viu Kim buồn cười. Nếu nói chứng cứ không đáng tin, vậy nên tin vào cái gì? Nói đoạn, anh ta mỉm cười. Hay chuyện này liên quan đến anh, giống như dư luận đồn đại? Ông Lệ yêu con tha thiết đứng ra gánh tội thay vẻ châm biếm trong mắt Lệ Minh Vũ càng nồng đậm Cảnh sát các anh hay phá án như thế ạ Viêu Kim ngửi thấy mùi khiêu khích trong lời nói của Lệ Minh Vũ Anh ta trao mày Bộ trưởng Lệ, cảnh sát chúng tôi phá án thế nào không đến phiên anh chỉ huy Lệ Minh Vũ bật cười, anh từ tốn lên tiếng tôi chỉ nhắc nhở cảnh sát các anh đừng lãng phí tiền thuế do so người dân nộp mà thôi bộ trưởng có ý gì thấy lệ minh vũ ra về trầm tĩnh như thể đã đoán được mọi việc anh ta thoáng chần chừ lệ minh vũ không giải thích anh nói nhàn nhạt, nhạt tôi nghi ngờ vụ án này nhưng tôi không phải người trong ngành biết đâu có người tìm được một kết quả tốt nhất thì sao ai viu kim băn khoăn Chẳng phải nhờ phòng giám chứng sẽ biết ư. Lệ Minh Vũ gợi ý cho anh ta. Giám chứng, Phiêu Kim nghiệt mặt. Một lúc sau, anh ta đột nhiên đứng dậy ra khỏi phòng làm việc. Phòng giám chứng là một nơi quan trọng. Vào lúc này mọi đồng nghiệp bên giám chứng đều đang bứt xứt, đứng đưa mắt nhìn nhau ngoài hành lang. Thấy Phiêu Kim tới, họ như chút được cánh nặng, tổ trưởng vội hỏi anh ta. cảnh sát view cuối cùng anh cũng tới tại sao mọi người lại đứng bên ngoài view kim dừng chân kinh ngạc nhìn họ các đồng nghiệp im thiên thít tổ trưởng chỉ vào bên trong nhưng không tốt nổi thành lời viu kim hồ nghi nhìn lệ minh vũ tiến lên trước lệ minh vũ hất vai ra hiệu anh ta vào xem view kim đẩy cửa phòng giám chứng một giọng nói biếng nhác trượt vang lên Thầy cô dạy cậu như vậy à trình độ bây giờ của cậu quay về trường học thêm đi Anh Anh Một giọng nói khác truyền tới lộ về tuổi thân Phiêu Kim nhận ra giọng nói này Chủ nhân của âm thanh tuổi thân là Tiểu Tức Tiểu Tức là nhân viên giám chứng trẻ tối nhất Vừa tốt nghiệp năm ngoái chàng thanh niên này tính tình hiền lành Ôn hòa Lại làm việc chăm chỉ Nhưng tại sao hôm nay lại thành ra như vậy Anh ta muốn vào xem lại nghe người kia nói tiếp. Đừng có mà anh này tôi nọ, làm không được việc, ra ngoài hành lang đứng với đám đàn anh đàn chị của cậu đi. view Kim không nghe nổi nữa, anh ta đi vào, anh ta muốn xem ai đang ra về ta đây. Nào ngờ anh ta vừa đào vào trong, liền thừa người, người đó quá to. Anh là ai? Ở đây không cho phép người lạ đi vào. Một người đàn ông mặc áo blu trắng cao lớn đang đứng cạnh máy thí nghiệm. Anh ta đeo găng tay cầm một giá thủy tinh. Từ tướng mạo có thể thấy anh ta là con lai. Kỳ lạ thay, phiêu kim nhìn mãi cũng không biết anh ta là ai trong xưa cảnh sát. Sao anh ta lại vào đây rồi dám đuổi hết đồng nghiệp trong phòng dám trứng ra ngoài hành lang? Người đàn ông thấy phiêu kim thoạt sừng sốt, thấy lệ minh vũ theo phiêu kim, anh ta khẽ cười. Tôi là người ngoài Vậy anh ta là ai Lệ Minh vũ đẳng hãng vẻ như đang nín cười Sắc mặt viu kim hết sức khó coi Đôi lông mày của anh ta nhíu chặt Anh là ai Ai cho anh tùy tiện vào phòng giám chứng Anh không nhắc tôi cũng quên Người đàn ông nhìn quanh một phòng Cất giọng hời hợt Điều kiện ở phòng giám chứng khá tốt Máy móc thiết bị coi như hiện đại nhưng cảnh sát view à mấy việc như giám chứng không chỉ dựa vào máy móc tối tân mà còn phải dựa vào đây anh ta cười cười chỉ vào đầu mình view Kim sừng sốt mắt lóe vẻ đề phòng người đàn ông này biết thân phận của anh được rồi giới thiệu với cảnh sát view một chút đi dù gì anh cũng không phải người nơi này muốn bị bắt hả lệ minh vũ đứng đằng sau giải vây như thể đã quen biết anh ta từ lâu view Kim đưa mắt nhìn họ Hai người quen nhau Người đàn ông cười tháo găng tay ra Anh ta cởi áo khoác sang một bên Viu Kim nhìn thấy Tên trên áo bò blue trắng Anh ta nổi điên Anh dám mặc áo blue trắng của người khác Anh Chào cái sát View. Người đàn ông chìa tay với anh ta Viu Kim thẫn thờ Vô thức bắt tay anh ta Hoàng phủ Ngạn Thương, chuyên viên giám chứng cao cấp quốc tế cấp trên của anh mời tôi đến đây. Người đàn ông mỉm cười giới thiệu đơn giản. View Kim mở to mắt nhìn. Anh, anh là Hoàng phủ Ngạn Thương. Anh ta thường nghe thấy tên Hoàng phủ Ngạn Thương người trong phòng giám chứng chết hẳn càng rõ ràng hơn. Hoàng phủ Ngạn Thương là một người chuyên tiếp xúc với người chết. Không phải anh ta có khả năng kỳ dị Mà là anh ta giúp đỡ tìm tòi manh mối Để điều tra vụ án dễ dàng hơn Anh ta cho rằng Người chết cũng có thể nói Vìu Kim không ngờ anh ta lại trẻ như vậy Hoàng Phủ Ngạn Thương bất bình nhìn Vìu Kim Ở đây còn ai tên Hoàng Phủ Ngạn Thương khác ư? Anh ta lại nhìn Lệ Minh Vũ Anh phải nhớ lần này anh nợ tôi Tất nhiên Lệ Minh Vũ đáp thản nhiên Hai người Phiêu Kim ngớ người Nhưng may mắn là anh ta còn sót lại một chút lý trí Cấp trên mà anh nói Là sự sắp xếp của lệ minh vũ Coi như chưa ngốc lắm Hoàng Phủ ngạn thương tươi cười Phiêu Kim nổi cáu Lại nghe lệ minh vũ nói Kết quả sao rồi Hoàng Phủ ngạn thương cắt một ống thủy tinh Anh ta vừa coi chết bên trong biến đổi vừa nói Bộ trưởng lệ, sau này kêu tôi giúp đỡ Thì phải tìm việc khó một chút Anh biết về máy bay bây giờ đắt lắm không? Cảnh sát view sẽ trả tiền cho anh Lệ Minh Phụ cười phụ phai view Kim Rốt cuộc là sao? Viu Kim mất hết kiên nhẫn Anh ta gào lên Hoàng Phủ ngạm thương giấy tay Anh ta cau mày Anh thích hét lắm hả? Lệ Minh Phụ nói hay là anh nói anh ta biết manh mối vừa phát hiện được đi Hoàng phủ ngạn thương mỉm cười đợi chất trong ống nghiệm hoàn toàn đổi màu mắt anh ta sáng lên quay đầu nhìn view kim cảnh sát view hỏi anh một câu vết thương dẫn đến cái chết của Đinh Minh Khải ở đâu view kim khựng người một vật nặng đập vào đầu nhưng tôi thấy không phải vậy Hoàng phủ ngạn thương thông song đáp lời vết thương chí mạng của anh ta Là nằm ở gan. Nói cách khác, anh ta bị trúng độc. Trước khi bị người khác đạch lén, anh ta đã hấp hối sắp chết. Viu Kim thất kinh. Anh nói sao? Đáp án của Hoàng Phủ Ngạn Thương khiến mọi người hết sức ngạc nhiên, ngoại trừ lệ minh vũ. Anh duy trì dáng về trầm tĩnh, tựa hồ đã hoài nguy chuyện này từ lâu. Hoàng Phủ Ngạn Thương vừa nói hết, anh liền nói. Đã có bằng chứng chính xác ư? Hoàng Phủ ngạn thương cười với Lệ Minh Vũ, anh ta cất giọng hớn hở. Tôi rất hiếu kỳ, có chuyện gì khiến khuôn mặt vô cảm của anh biến hóa được không? Anh ta và Lệ Minh Vũ không phải bạn trí cốt, nhưng do liên hệ công việc, hai người cũng thường xuyên qua lại. Anh ta cảm thấy Lệ Minh Vũ là một người không biết biểu đạt cảm xúc. Lệ Minh Vũ lúc nào cũng bàm quan như không có chuyện gì xảy ra. Biết Lệ Minh Vũ bao lâu nay, Hoàng Phủ ngạn thương chưa từng thấy dáng vẻ vui mừng, hay giận dữ của anh lệ minh Phú không sành quan tâm đến thắc mắc của anh ta anh khoanh tay trước ngực anh định đổi nghề cũng không cần lấy tôi làm ví dụ con người tôi không hợp với bác sĩ tâm lý hoàng phủ ngạn thương nghe thấy anh mỉa mai anh ta cười cười tôi cũng nghĩ không bác sĩ tâm lý nào muốn tiếp xúc với kiểu bệnh nhân như anh tiểu tức đứng cạnh không khống chế được cảm xúc bản thân Người đàn ông này đã trách mắng anh ta tế tát Dĩ nhiên cậu ta không chịu thua Cậu ta nghĩ Dù gì mình cũng từng là sinh viên tài năng Tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng Cứ cho Hoàng Phủ ngạn thương nổi tiếng Cậu ta cũng không nuốt nổi cục tức này Tiểu tức gây hấn Nghe nói anh Hoàng Phủ Chuyên khám nghiệm tử thi Nhưng giờ anh lại dựa vào ống nghiệm bình thường Để kết luận phải chăng quá cực đoan Ai cũng biết Cảnh sát Đinh Minh Khải đã chết từ lâu, lúc này mới quay lại thu thập đầu mối làm gì còn khả năng. Khi Đinh Minh Khải vừa làm cảnh sát, anh ta đã điền vào đơn tự nguyện hiến tặng nội tạng. Anh ta cho rằng thân là cảnh sát phải đặt lợi ích của nhân dân lên trước, anh ta tự nguyện hiến tặng nội tạng không hoàn lại cho người cần giúp đỡ. Sau khi anh ta qua đời, người nhà anh ta đau khổ vô cùng nhưng vẫn làm theo ước nguyện của anh ta, vì vậy mọi người trong sở cảnh sát càng kính trọng anh ta. Đây cũng là nguyên nhân luôn thôi thúc Viu Kim phá án. Câu tiểu tức vừa nói cũng là thắc mắc của Viu Kim. Tùy Hoàng Phủ Ngạn Thương nổi tiếng nhưng tác phong làm việc của anh ta hơi quái cỡ. Viu Kim lại không nhận được chỉ thị của cấp trên. Như vậy càng chứng minh lệ minh vũ lạm dụng chức quyền, can thiệp vào cách làm việc của cảnh sát. Viu Kim tất nhiên không hài lòng. Hoàng Phủ Ngạn Thương cười chống đối. Cậu sinh viên tài năng này đúng là thiển cận Cảnh sát view Phòng giam chứng của anh cứ tuyển kiểu thế này Thì phá án kiểu gì nổi Anh Tiểu tức giận đến phát run Cậu nghĩ Tìm chứng cứ trên thi thể là thế nào Lẽ nào không có thi thể Thì cơ quan nội tạng không còn là của người chết Nói theo cách của cậu Cậu cứ móc tim cậu quăng ra ngoài Dù sao cậu cũng làm việc vô lương tâm Cậu giữ nó lại làm gì Hoàng Phủ Ngạn Thường bất mãn nói tiếp Nếu hồi trước cậu làm việc nghiêm túc đâu cần tôi ở đây tốn thời gian nghiên cứu lá gan của một người chết Nội tạng của Đinh Minh Khải đã được sử dụng trái tim anh ta tặng một cô bé thận cho một vận động viên Có điều khi bệnh viện dùng đến lá gan của anh ta thì trong quá trình cấy ghép lại xuất hiện vấn đề Lá gan vốn dùng được xuất hiện phản ứng bệnh lý mà trước đây không ai khám nghiệm ra Biến hóa đột ngột này khiến mọi người hết sức kinh hãi Ngoài người ở sự cảnh sát Quan tâm đến vụ án của Đinh Minh Khải Thì để ý nhất chính là Lệ Minh Vũ Anh vừa hay tin Liên liên lạc với Hoàng Phủ Ngạn Thương Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng tốt đục Là đặt bay về nước tìm hiểu vụ này Tiểu tức bị nói đến đỏ mặt Cậu ta muốn thanh minh Nhưng không cách nào nói thành lời view Kim nghe thấy đầu mối trong đó Anh ta nhíu mày Anh Hoàng Phủ, ý anh là có thể hung thủ thật sự không phải lệ thiên. Cái gì mà có thể, người giết chết Đi Minh Khải căn bản không phải lệ thiên. Hoàng Phủ ngạn thương lườm anh ta với ánh mắt như muốn nói. Ngốc như vậy mà cũng làm được cảnh sát. Hoàng Phủ ngạn thương nhẫn nại giải thích. Trước tiên, tôi đã đến bệnh viện xin lại lá gan phát sinh bệnh lý. Sau khi giám định, tôi phát hiện Đi Minh Khải vô tình trúng độc. Khoảng một giờ sau khi trúng độc, anh ta bắt đầu hen xuyễn. Tôi đã xem kết quả khám nghiệm tử thi trước đó. Bên pháp y giám định vết thương chí mạng của anh ta là do bên ngoài tác động. Nhưng tôi thấy Đi Minh khai khuề mạnh. Nếu không phải trúng độc, làm sao dễ dàng bị người khác đánh lén. Lệ thiền tài giỏi đến mấy, cũng chỉ là một ông già. Ông ấy sao giết nổi thanh tra cao cấp. Anh không thấy là khó quá à. Có thể nói thế này. Đinh Minh Khải không trúng độc bình thường, thậm chí không thể gọi nó là độc. Người hạ độc rất thông minh, hắn hiểu thói quen sinh hoạt của Đinh Minh Khải. Theo tôi biết, Đinh Minh Khải thích ăn thực phẩm lạnh, loại độc này không thể cảm giác được, hay uống nó như nước cũng không sao. Có điều nó tích tụ lâu năm trong cơ thể Đinh Minh Khải, gặp phải hơi men sẽ sản sinh ra một loại độc chết người. Chất độc này có thể ẩn núp trong con người suốt mấy tháng. Vì vậy biên pháp y đợt trước không tìm được nó. Tôi chỉ mới nghe qua loại đọc này, mọi người không biết cũng là bình thường. Hoàng Phủ ngạn thương lạnh lùng nhìn Viu Kim. Còn anh, phỏng đoán mọi việc do Lệ Thiên gây ra, cách nói này khiến tôi vô cùng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của anh. Lệ Thiên đã chủ động tự thú, ông ấy cần gì che giấu sự thật sát hại đêm minh khải. Lẽ nào anh nghĩ ông ấy cần giấu giếm anh? Đúng là nực cười. Ai cho anh nói cảnh sát Viu như vậy? Tiểu tức liếc xéo Hoàng Phủ ngạn thương. Tiểu thức Viu Kim cất giọng nhàn nhạt, nhạt Phân tích của anh Hoàng Phủ không phải không có lý Tiểu thức giận sôi máu Hoàng Phủ ngạn thương dò xét cảnh sát Viu trước mặt Với vẻ như trẻ nhỏ dễ dạy. Lệ Mỹ vũ im lặng suốt từ nãy tới giờ cũng mở miệng Ngạn thương, loại độc này là gì? Hoàng Phủ ngạn thương buông tiếng thở dài Anh ta lắc nhẹ đầu Giống như tôi nói ban nãy, Đi Minh Khải ăn nhầm thức ăn, chứ không phải trúng độc. Ví dụ như thế này, phấn hoa với người bình thường không sao, nhưng người có chất mẫn cảm hít phải thì phấn hoa sẽ trở thành thụ độc. Theo kết quả sơ bộ, thứ này phải ở dạng lỏng, thể hàn, tạo ra từ quá trình lên men. Nó gần giống... Anh ta suy nghĩ, mắt anh ta đột nhiên sáng rực lên. Rượu vang. Rượu vang... Lệ minh vũ và Vi kim cùng thẳng thốt. Tại sao rượu vang lại thành thuốc độc? À, rượu vang chỉ là một giả thiết. Hoàng Phủ ngạn thương giải thích. Ý tôi là... Độc tố này hình thành từ men rượu. Theo tôi được biết, nhiều loại rượu vang lạnh thường lấy nho khô ngâm đá làm nguyên liệu tạo ra mùi vị thơm ngon. Nhưng nhiều người không biết nho ướp trong nước đá sẽ lên men. Nếu hơi men này lẫn vào nước hoặc đồ ăn, nhất là đồ ăn lạnh, sẽ sản sinh một loại độc chí mạng. Ai ngờ... tôi men có thể hại chết người vậy nên tôi mới nói người nghĩ ra được cách giết người này thực sự lợi hại lệ minh vũ nói lẩm bẩm rượu vang lạnh mắt anh lạnh buốt bởi vì lúc này anh chợt nghĩ tới vợ của hạ minh hà đang ở nông trại rượu có phải anh nghĩ tới gì không hoàng phủ ngạn thường phát hiện sắc mặt anh khác thường anh ta vội hỏi đang nghi ngờ thôi Lệ Minh Vũ đáp lời, xoay đầu nhìn View Kim Kẻ sát View, Kết quả ngày hôm nay liên quan đến số phận ba tôi Tôi hy vọng anh xem xét lại View Kim hiểu tình hình nghiêm trọng Anh ta gật đầu Đương nhiên, điều tra sự thật là trách nhiệm của chúng tôi Lệ Minh Vũ cuộn tay thành đấm Nếu chuyện này liên quan tới Hạ Minh Hà Bộ trưởng lệ anh cũng phải chuẩn bị tâm lý, dù ba anh không phải hung thủ trực tiếp giết chết cảnh sát Đinh, ông ấy cũng phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác, chúng tôi vẫn phải lưu lại trường hợp này." View Kim nói sự thật. Lệ Minh Vũ hiểu nguyên tắc này, nhưng tội cố tình gây thương tích cũng tốt hơn giết người, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể mở mắt nhìn đối phương lấy tính mạng người thân của anh làm trò đùa. Chăm sự trông và cảnh sát View khi nào thích hợp nhờ anh cho tôi gặp ba tôi sẽ sắp xếp viu Kim nói lệ minh vũ trầm ngâm gật đầu đôi mắt anh càng thêm tối tăm đáng sợ